À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tình Kỳ và mình là Lão Trần đây. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là người mất khống chế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc sống của Len đã quay trở lại với quỹ đạo bình thường, không có quá nhiều sự vụ vi phạm nữa, bởi vì cả Suối Dục Check sau khi biến thành nữ thì đặt tên là Treat và cô này thì cũng đã trốn khỏi thành phố Tin Gần, bọn họ không thể bắt được. Mặc dù là Klein đã bói ra được là cô ta đi theo chuyến tàu điện để rời khỏi nhưng mà đã chia ra làm nhiều tuyến đường và lẩn xuống rồi và coi như là mất dấu. Và cũng ở phần trước thì Klein đã đề nghị với cái thầy dạy võ các viên của mình về cái hướng đấy là luyện tập kết hợp giữa các cái môn thể thuật rồi vũ khí cận chiến với cả súng ống nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì à xảy ra tiếp theo. Nhìn Plain chạy tới một phía khác của sân huấn luyện mà Gavin bỗng buông đôi tay đang khoanh trước ngực xuống, rồi giơ một tay lên tra kín khuôn mặt. Ông ta nhanh chóng nhắm mắt lại, nếp nhăn trên mặt hẳn sâu và rất bắt mắt. Sau lần luyện tập mệt tới phát ói, len tắm táp thay quần áo, tạm biệt thầy Gavin rồi lên xe ngựa công cộng rời khỏi nhà ông ta. Hắn không về nhà ngay mà tới quán bà Ác Long ở bến cảng trước, định tới chợ đen tìm hiểu về giá cả của vật liệu phi phạm cùng việc mua đồ cho chế tạo bùa chú. Dọc đường đi vì lo lắng cho cái kim cố nhỏ nhỏ của mình nên lên không dám ngủ, cố gắng ép cho mình tỉnh táo tới đích đến. Còn khoảng bốn bảng cho vị ủy thác nữa, như vậy mình chỉ còn có ba bảng năm so để tiêu. Hắn sờ tiền mặt trong túi quần rồi cầm gậy xuống xe ngựa. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn về đằng Tây, ánh hoàng hôn nhuộm lên mọi căn nhà. Trận đấu quyền anh và chó bắt chuột ở quán ba Ác Long vẫn còn rất hăng máu đi qua phòng bóng bàn, qua từng gian phòng, lên tới chợ đen. Hắn quan sát đôi bên, không thấy quái vật Amison bốn hay làng vàng ở nơi này. Không phải Nell nói rằng nhà ông chủ Squen của quán bar ác lòng thù giữ cho đen han quan sat đoi ben khong thay quai vat amison von hay lang vang o noi nay khong phai neo noi rang nha ong chu squen cua quan bar ac long thu giu cho nên quái vật mới sống sót được sao? Tuyên lầm bẩm cảm thấy khá nghi ngờ. Là một kẻ gác đêm, hắn rất cảnh giác với những chuyện tương tự. Vì vậy nên hắn tấn gần người đàn ông to con gác cửa mà hỏi Amison đâu rồi? Người đàn ông kia trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị, không biết là chui vào góc nào ngủ rồi. Gần đây hắn ta cứ thế suốt, cứ nằm run dậy rồi la hét gì đó, mà chết rồi, chết rồi, toàn là thi thể, phải chết cả. Hắn ta lại nhìn thấy hình ảnh gì rồi sau, bị cái gì kích thích sau, lên nhíu mày, hỏi thêm vài câu để biết Amison ngủ ở chỗ nào, nhưng người gác cửa không biết. Chờ lúc nào rảnh phải dùng bói toán tìm xem hắn ở đâu, để xong rốt cuộc hắn gặp phải cái gì. Lên ghi nhớ chuyện này rồi bước tới một trong hai căn phòng ở cuối chợ. Nghe Nèo nói phòng bên trái là nơi vay và trả tiền, còn phòng bên phải là chỗ buôn bán và thu mua đồ quý báu, bao gồm cả vật liệu phi phạm nữa. Có cửa phòng bên phải, Lên phát hiện nơi này được ngăn thành hai gian, và có ba khách đang chở gian ngoài. Hắn đè mũ phớt xuống, ngồi kế sau ba vị khách kia, người nghiêng tới trước đẻ lên gậy trống, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, cửa mở ra, Một vị khách mặc trang phục công nhân bến tàu màu lam xám bước ra, cúi đầu rồi vội vàng rời đi chứ không hề dừng lại. Lên khẽ cắn răng, rồi dùng linh thị nhìn anh ta, lại nhìn ba vị khách kia vài lần, không thấy có điểm gì khác thường. Đương nhiên là bận vạch vãn thì có. Chừng 10 phút thì đến lượt hắn. Hắn mở cửa ra đi vào căn phòng đốt đèn dầu hỏa. Sau khi khóa trái cửa, hắn ngồi vào ghế dành cho khách nhìn lão già đội mũ mềm màu đen ở đối diện. Tôi muốn biết cậu có vật liệu phi phạm nào theo thứ tự giá cả bao nhiêu. Phần ra thịt trên mã của lão đã chảy xẹ, nếp nhăn hẳn sâu nơi khóe mắt, nhưng vóc dáng khá là vạm vỡ. Mà khi nghe yêu cầu của Clint, ông ta lại không tỏ ra kỳ quái chút nào. Bởi vì trước khi xác định vật liệu phi phạm nào đó, rất nhiều khách hàng không muốn người ta biết là họ định mua cái gì cho nên tương muốn được giới thiệu toàn bộ. Lão dở mấy tờ mới nhất trong cuốn sổ, liếc nhìn Clint một cái, Rồi cầm cốc rượu mật ong đặt ở trước mặt nhấp một ngụm. Tổ chức của não quỷ nước dựa theo độ hoàn chỉnh của nó có giá từ 3 bảng cho tới 15 bảng. Tinh thể sao mỗi 50 gram là 150 bảng. Có ong chúa mỗi gốc giá 200 bảng. Ếch đốm đen trưởng thành mỗi con 150 bảng. Hoa hồng mặt người 280 bảng chỉ có một bông. Lên cố khống chế cảm xúc của bản thân yên lặng nghe lão giả giới thiệu. Một cái chợ đen như thế này mà chỉ có chưa tới 30 loại vật liệu phi phạm. Sờ bày bảng tiền mặt trong túi lại nhớ thấy thái độ của tiểu thư chính nghĩa khi nói tới 1.000 bảng. Clen lặng lẽ đứng dậy thở dài rồi nói Tiếc thật, không có thứ mà tôi cần. Không cho lão hỏi hắn xoay người mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài. Trở lại khu chợ, Clen nhìn phía trước ngây người ra vài giây. Trong tui lai nho tới thai thì ngậm toi 1000 bang lên một câu Có lẽ mình là bót nghèo lên nhin phia truoc rồi. Điều này căng lắm nay cang lam hắn thêm kiên quyết hơn về ý định lấy được vật liệu từ trong kẻ gác đêm hoặc là trao đổi với chính nghĩa và người treo ngược. Dạo quanh chợ đen hai vòng tuyên lựa chọn vật liệu chế tạo bùa chú vì như miếng bạc bán thành phẩm hoặc là bột thảo dược và khoáng thạch thiên nhiên cần cho nghi thức tương ứng tốn tất cả là một bảng 15 so. Tiền riêng chỉ còn năm bảng 10 so trừ khoản tiền phải trả cho ủy thác thì còn đúng một bảng 10 so. Lên tính nhẩm tình hình tài chính mà đầy vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn biết rất rõ tình trạng quán thế này là vì hắn mới đi làm được có hơn một tháng thôi, chứ nếu là hơn một năm, hắn vẫn có thể tiết kiệm được cả trăm bảng. Hai tuần nữa phải nói cho Benson và Melissa rằng tiền lương của mình hơn ba bảng, có thể thuê hậu gái làm việc vặt rồi, như vậy thì sẽ không còn tiền riêng nữa. Vừa nghĩ, tên vừa đi tới cửa ra chợ đen. Đúng lúc đó nhìn thấy Neo mặc áo tràng đen cổ điển chậm rai bước vào. Mùa xong hết rồi à? Neo cười hơ hớ chào hỏi. Vâng lên thản nhiên đáp neo lập tức chậc một tiếng cậu tới đây sớm thật chứ đó là vì tôi vẫn đói còn ông thì đã ăn tối rồi lên tán gẫu vài câu với neo một lúc sau xuyên ông chủ quán bar ác long người mặc trang phục quân sĩ hải quân bước vào từ bên ngoài tới gần hai người với vẻ mặt khá là nghiêm trọng rồi nhỏ giọng nói tôi cần hai người giúp có chuyện gì vậy neo lập tức nghiêm túc lên cũng chăm chú lắng nghe Swan với mái tóc nâu rối bời cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người, trầm giọng đáp, "Có một thành viên tiểu đội kẻ trường phạt mất kiểm soát ở khu vực gần đây, chúng ta mất à chúng tôi bắt buộc phải giải quyết anh ta trước khi anh ta làm hại người thường." Mất cống chế ư? Lên căng thẳng trong lòng, suýt chút nữa thì thốt lên câu hỏi ấy. đun và Neo thường xuyên nhấn mạnh về sự nguy hại và xác suất của việc xảy ra mất cống chế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp về loại chuyện này, đâm ra hắn hơi hoảng hốt mờ mịt, sợ hãi và bi thương phải nói là một loại cảm xúc rất phức tạp. Một phần từ các sự kiện phải xử lý hàng năm đều là người phi phạm mất khống chế mà trong một phần từ đó phần lớn là đồng đội của chúng ta. Những lời mà đun nói lại hiện lên trong đầu hắn làm cho phản ứng của hắn dường như trở nên chậm đi. Nèo thì đã trải qua nhiều sự kiện tương tự cho nên mở miệng hỏi luôn. Người mất khống chế đang ở chỗ nào? Cần chúng tôi làm gì? Lên nghe mà giật bắn mình Hắn còn tưởng là nhân viên nửa nghỉ hưu, loại láo cá mà lười nhắc như Neo thì sẽ kiếm cớ từ chối lời nhờ vạ của Swain hoặc là bắt bí đòi một khoản hời nào đó thì mới giúp. Chứ hắn có ngờ đâu rằng lão lại không chút do dự tham gia luôn, hoàn toàn không để ý sự khác biệt giữa kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt. Thấy Neo tỏ ra rất nghiêm túc, nên bỗng hiểu được một việc đó là cho dù thành viên của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay là trái tim máy móc thì đều có mục tiêu là ngăn cản sức mạnh si phạm làm hại tới người vô tội, bảo vệ cho sự bình yên và ổn định của thành phố tên gần. Nếu gặp phải sự vụ nguy hiểm và khẩn cấp, bọn họ tuân thủ chức trách nhiệm vụ là không thể từ chối. Lúc này, suen đáp lại rất ngắn gọn, phụ giúp tôi. Ông ta không có giải thích mất khống chế là gì, với người mất khống chế đang ở đâu mà đi thẳng tới lối cửa ra. Rõ ràng là vị cựu đội trưởng kẻ trừng phạt này vốn chỉ là một ông già đắm chìm trong rượu, nhưng clean lại phát hiện là mình không thể theo kịp bước chân của ông ta bắt buộc phải chạy thì mới không bị tụt lại phía sau hắn nghiêng đầu liếc neo một cái thấy vị kẻ dầm ngó bí ẩn đã xuất hiện dấu hiệu già cả trên cơ thể cũng bắt đầu chạy mặc kẻ ánh mắt đám canh gác ở bên đường ba người người thì mặc trang phục lính hải quân thời xưa một người khác mặc áo choàng tối màu cổ điển và một kẻ mặc áo gió màu đen mỏng dài tới gối cùng chạy lịch bịch ra khỏi phòng đánh bóng bàn lao ra ngoài quán bà ác long đám khách nhậu nhạt đánh cược theo bản năng rời ánh mắt khỏi chỗ chú chó đang bắt chuột để liếc nhìn đám người lên vài lần là Swain ông ta chạy đi đâu mà vội vậy có kẻ nào quyệt nợ bỏ trốn à trong tiếng lại si quay lồng tre họ hét cổ vũ sao bàn tán có khách lại quay lồng tre hò hét cổ vũ để chút bớt áp lực nặng nề của ban ngày có kẻ lại cảnh giác cảm thấy bất an sau đó bịch bịch Clint và Neo chạy theo sau Swain tới phố đối diện tới khu vực bến cảng thực sự trên con tàu kia Swain chậm dần lại, chỉ với con tàu chở hàng đố cách đó không xa. Hai đội viên kẻ trừng phạt đang ở trên đó, cầm chân người mất khống chế, không cho hắn tấn công vào sung ta xúc. Các cậu giúp tôi tạo ảnh hưởng lên hắn, khống chế hắn, còn chuyện tiếp theo, giao cho tôi xử lý là được. Nao thở hồng học, hẹt như thổi ống bể rồi mới nói, Được, được, nhưng ông phải cho tôi một phút. Ồ, oh, một phút ổn định cái đã. Swain gật đầu không nói gì thêm, mà lao lên con tàu chở hàng kia, gia nhập vào cuộc chiến nghe tiếng đánh nhau rầm rầm trên đó, neo dường mắt nhìn lên, người đang khá là căng thẳng, rồi rút một mảnh bạc to cỡ bàn tay trẻ con từ trong túi trong của phần hông áo đưa cho hắn và nói: bùa chú ngủ say, chú ngữ mở nó là đêm tối bằng tiếng hêm cổ. đọc chú ngữ xong, hãy rót linh tính của cậu vào, rồi quăng về phía mục tiêu trong vòng 3 giây. vâng, lên chộp lấy cảm động khôn cùng, cả mặt trước và mặt sau của bùa chú này đều khắc chú ngữ viết bằng tiếng hêm kèm ký hiệu tượng trưng thần số tương ứng và đánh dấu mà pháp không cần phải mở linh thị chỉ dựa vào linh cảm thôi hắn cũng có thể cảm nhận được thứ sức mạnh thần bí mơ hồ và yên tĩnh thâm trầm kia nèo đứng thẳng người dậy móc một bùa chú cũng làm từ bạc ra khỏi túi áo nắm trong lòng bàn tay vừa đi tới con tàu chở hàng vừa nói dẫn đừng căng thẳng làm gì cứ thả lòng tâm tình nghĩ tới một số chuyện ví dụ như bùa chú kia là tôi trả cậu mượn thôi dùng xong nhớ chế tác rồi trả lại cho tôi đương nhiên cậu có thể chờ hạn ngạch vật liệu của tháng sau rồi hãng làm đúng là một người có kinh nghiệm phong phú lên nhét bùa chú vào trong túi áo bên trái rồi thò tay lấy khẩu súng trong bao súng dưới nách ra điều chỉnh vị trí bắn và cò súng tôi cảm thấy tôi không còn căng thẳng nữa rồi hắn tay cầm súng tay cầm gậy cùng nhau đi qua cầu thang mạn vững vàng lên tàu chở hàng con tàu này mang theo dấu vết của thời đại rất rõ nét tuy dùng hơi nước để làm động lực có thêm một cái ống khói nhưng vẫn có cột buồm và cánh buồm Với cả bên ngoài được lắp phần vỏ kim loại Một phần sử dụng sắt thép Nhưng không ít chỗ Vẫn được tạo ra từ gỗ Tiếng đánh nhau ầm ầm càng lúc càng dữ dội Lên và neo định tìm cửa vào khoang thuyền Thì đột nhiên nghe tiếng răng rắc Loảng xoạng hỗn loạn vang lên Mặt sơn của khoang được làm từ gỗ Vỡ tung ngay tức thì Mảnh vụn thì bay ra khắp nơi Một bóng người ngã lăn ra ngoài Và phải mạn thuyền Không kịp nhìn người kia bị thương thế nào Liên tập trung nhìn vào chỗ quái vật đang lao ra cái chỗ bị nứt toác con quái vật này cao hơn mét tám mặc áo sơ mi với quần dài đã rách tới mức không nhìn ra kiểu dáng ban đầu những mảng da thịt hiện ra bên ngoài bị một lớp vẩy màu xanh thẫm phủ kín các kẽ tay chân đều mọc ra một lớp màng trông như màng của động vật thủy sinh nó có một cái đầu nhăn nhau tạm có thể nhìn ra vóc dáng con người những chất nhảy chảy xuôi theo lớp vẩy dọ xuống từng giọt xì chất nhảy màu xanh thẫm ăn mòn sàn tàu để lại dấu vết khá rõ. Ẩm. Um. Con vật định lao ra thì bị Squen ở bên cạnh đánh cho một quyền, giạt ngang hai bước. Ẩm. Um. Sức lực từ cơ bắp trong có phần khoa trương của Squen rõ ràng là không bằng quái vật kia và lại quyền cước của ông ta rõ ràng đã đánh trúng nó, nhưng lại không phá vỡ được lớp vẩy, không thể tạo nên thương tổn nên khá là chật vật, lùng lầy như sắp đổ. Nếu không vì ông ta có năng lực cân bằng rất đáng ngạc nhiên và không có kẻ trừng phạt khác đi theo nổ súng khống chế thì Klein ngờ rằng ông ta đã bị quái vật đánh chết tươi. Lịch bịch, quên không ngừng lùi ra phía sau, lại không ngừng sông lên, dường như một lũ thiêu thân cho dù biết là lửa mà vẫn đâm đầu vào. Nhưng lên cảm giác rằng ông ta đang tích tụ thứ gì đó và đang chờ đợi điều gì đó. Ẩm, uhm. Swen bị đánh cho đoi đieu gi đo am quen bi đanh cho lui ra sau mấy bước, cũng trả khuất tầm mắt kẻ trừng phạt còn lại. Nhận cơ hội ấy, quái vật lập tức xông qua lỗ thủng. Nó định chạy ra khỏi khoang thuyền rồi nhảy xuống sông ta súc nhìn quả đầu nhăn nhao dính đầy chất nhầy, Glenn giơ tay phải lên chạm vào cò súng. Bằng viên đạn săn ma mạ bạc bắn trúng cơ thể quái vật như hắn muốn, nhưng chỉ là bắn trúng vẩy và vào được một nửa viên. Quái vật kia lập tức rít lên tiếng thét chói tai, hai chân dồn lực nhào tới phía Glenn, hét như một cơn gió vồ tới. Mùi cá tanh sọc thẳng vào mũi lên lập tức cúi người lăn sang một bên. Choang hắn cảm thấy thân thuyền lắc lư một cái, có mảnh vỡ đánh lên người cùng lúc đó hắn nghe thấy một giọng nói già và trầm thấp đọc chú ngữ bằng tiếng hêm cổ đêm tối lên lại lăn thêm hai vòng nữa không kịp nhặt gậy mà cuống quít ngẩng đầu dơ súng lên hắn thấy lão neo đang đứng cách quái vật không xa tỉnh táo ném bùa chú trong tay ra tấm bạc mỏng kia nhanh chóng bị một ngọn lửa màu đỏ sậm bao phủ rồi phát ra tiếng nổ nho nhỏ thứ sức mạnh thâm trầm yên tĩnh lập tức lan ra con quái vật gần như va đụng làm nát cả mạn thuyền bắt đầu lắc lư động tác chậm dần đi Lúc này, Squen lao ra từ trong khoang thuyền, chạy tới gần quái vật, xoay eo, vùng tay đánh ra vài cú gần như liên tục, toàn bộ đều đấm trúng đầu của quái vật. Nhưng ông ta chỉ có thể đánh cho nó nứt ra chứ không tạo thành vết thương trí mạng. Chẳng qua Glenn có thể cảm nhận được thứ mà ông ta dồn ném, đã sắp đạt tới mức cao nhất rồi. Ẩm. Uhm. Sau khi hồi phục xong, quái vật vùng tay đánh lại khiến Squen phải lùi năm bước, mỗi bước đều dẫm cho bong tàu vỡ vụn khi quái vật sắp quay người nhảy khỏi tàu lên nhanh chóng móc bùa chú ngủ say ra khỏi túi áo bên trái ngay sau đó hắn thuần thục đọc cụm từ trong tiếng hêm cổ đêm tối bỗng nhiên lên thấy bùa chú bằng bạc ở trong tay mình lạnh lẽo như do những bùng tuyết chất lại mà thành hắn không nghĩ nhiều rót linh tính vào bùa chú rồi vung tay ném mạnh tới chỗ con quái vật lúc này quái vật trông giống người cá kia đã nhảy tới giữa không trung ngọn lửa màu đỏ sậm lập tức chiếu sáng bóng tối chung quanh một tiếng nổ nhỏ vang lên như khúc nhạc dạo du dương thôi miên rồi nhanh chóng lan ra chung quanh ầm uhm. quái vật ngã lăn xuống bến tàu co người lại tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say lên đang định xông tới cạnh mạn thuyền rồi bắn vào đầu quái vật thì bỗng thấy squeen xông tới rồi nhảy vụt xuống ông ta điều chỉnh tư thế ngay giữa không trung cơ bắp trên người nổi vồng lên trong linh cảm của lên thứ được dồn nén tới mức tận cùng bộc phát ra squeen từ trên trời giáng xuống nện vào người quái vật kia sau đó thẳng lưng lại tung quyền đánh thật mạnh vào đầu đối phương răng rắc đầu quái vật vỡ tung những phần màu đỏ và màu xám văng ra đầy đất kèm theo đó là chất nhảy màu xanh thấm nữa đây là một trong những năng lực của người người dân nổi giận à lên đứng bên cạnh mạn thuyền đã vỡ tung lặng lẽ thì thầm một câu nèo thì ôm tay trái lại gần cũng nhìn xuống lúc này Squen đã đứng thẳng dậy nhìn chầm chầm vào con quái vật đã mất đi sinh mệnh Ông ta lấy một cái bình rượu kim loại đáy móc không rõ từ đâu ra mở nắp rồi uống ửng ực non một nửa sau đó dốc toàn bộ rượu đổ lên người quái vật làm xong Quên trở nên ra nua hẳn đi lưng cũng cỏng xuống nèo thở dài nhìn cảnh bên dưới rồi khẽ nói với Quên tôi biết cả trừng phạt bị mất khống chế này anh ta đã theo Quên hai ba mươi năm từng tiêu diệt quỷ nước lên bờ giết người Quê bắt người phi phạm tà ác định xuống sông ta sốc để bỏ trốn ông ta không nói hết nhưng Glenn đã nghe được ý ngầm trong lời nói đó. Một người bảo vệ đã lập nhiều công lao, giết không ít quái vật như vậy, cuối cùng bản thân lại trở thành quái vật. Hơn nữa đây không phải trường hợp đơn lẻ mà là kết cục rất nhiều thành viên kẻ gác đêm, cả trừng phạt và trái tim máy móc có thể gặp phải. <cười> nhìn Sven đang đứng trước thi thể của quái vật, lại quay đầu nhìn cả Trừng phạt phụ trách khống chế quái vật đang nhấc đồng đội hôn mê lên nên bỗng cảm thấy một sự bi thương khó nói thành lời, sọc lên trong đầu mình. Bất kể là thành viên của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay là trái tim máy móc, thì đều không thể trở thành anh hùng được, bởi vì tất cả những gì bọn họ làm đều không thể để cho dân chúng biết, mà chỉ nằm sâu trong các loại tài liệu, phân bản mật. Nhưng những nguy hiểm và đau đớn mà họ phải chịu đựng, nó lại chân thực và rõ ràng đến thế. Có lẽ lieu van ban ngày nào đó, đối thủ của mình cũng sẽ là đồng đội, lên im mắng thở dài Cảm thấy sức nặng đè chĩu trong những từ Như kẻ gác đêm Kẻ trưng phạt và trái tim máy móc Lúc này Neo thở dài Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ Vâng, lên nhặt gậy lên Đang định bước đi Thì bỗng thấy Neo vẫn ôm tay trái như trước Bèn hỏi với vẻ quan tâm Ông bị thương à Neo cười khà một tiếng Bị mảnh vụn đâm vào Nếu là lúc trẻ chắc chắn tôi sẽ né được ngay May mắn đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi Ông ta buông tay phải để lên nhìn thấy miệng vết thương nhỏ trên mu bàn tay trái còn đang dỉ máu. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn, Glenn vừa đi xuống theo cầu thang mạn vừa ngậm ngủi. Nào, ông còn tỉnh táo hơn là tôi tưởng. Trong lúc con quái vật kia cách ông chưa tới 2 mét, vậy mong còn bình tĩnh đọc chú ngữ để sử dụng bùa chú. Tuy lúc ấy quái vật do kẻ trừng phạt mất khống chế biến thành đang lao tới lên nhưng nào vẫn cách hắn ta một khoảng rất gần. Nghe hắn khen, neo lập tức cười ha hả tôi là kẻ gác đêm thâm niên rồi trong những tình huống nguy hiểm mà tôi từng trải qua ấy chuyện như vừa rồi còn không thể lọt được vào top 10 tôi nhớ có lần tôi với đun tuần tra nghĩa trang raphael lúc ấy có người chết biến thành xác sống từ bao giờ không biết rời khỏi huyệt rồi mai phục trong bóng của cây cối tôi đi ngang qua đó hoàn toàn không nhận ra là nó ở đó lúc ấy tôi định tìm một chỗ kín để cậu biết rồi mà kết quả là nó nhào tới tôi từ phía sau bóp lấy cổ tôi lên nghe mà sợ vãi suy đoán trong lúc như vậy ông còn tỉnh táo sử dụng bùa chú hoặc kẻ dòm ngó bí ẩn có thể thi triển pháp thuật nhanh chóng sau Nào liếc hắn một cái khẽ cười không là đun kéo sắc sống kia vào giấc ngủ say đúng lúc tôi kể cho cậu chuyện này là để cậu biết rằng làm kẻ gác đêm ấy mà không phải không những phải tin tưởng vào bản thân mà còn phải tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội lên im lặng vài giây Nói giỡn nhưng lại nửa thật lòng. Nèo, hôm nay ông thật cơ chí. Neo nhảy xuống bến tàu trả lời với ngữ khí kiểu coi nhạc. Đó là vì bình thường cậu chỉ biết tới khía cạnh nhỏ bé không đáng kể của tôi mà thôi. Hai người ra khỏi bến tàu, trở lại trước quán bà Ác Long. Lên cũng cất súng, y vào cây gậy mà cởi áo khoác, nương theo ánh sáng của đèn ký ga, kiểm tra loi voi ngu khi kieu coi nhe đo la vi có bị sước sát gì kiem tra no co bi xuoc sat gi khong May quá, chỉ bị dính một ít giảm gỗ và bẩn thiu đôi chút thôi. Hắn nhổ mấy thứ đâm vào áo rồi phủ sạch cho bụi, lại mặc lại. neo mỉm cười thản nhiên bổi thêm một câu với ngữ khí bắt trước hắn. Tiếc quá là không được thanh toán rồi. Tạm thời, lên không biết phải nói gì cho đúng. Tôi không phải người như vậy. Hắn nhấn mạnh một câu như thế ở trong lòng. Lúc này thì xe ngựa công cộng đến, lên đấy lồng hồ bỏ túi ra xem. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi phải về nhà đây. Hắn quay đầu, nói với lão neo neo bẻn gật đầu, về thưởng thức bữa tối đi. Không phải suy nghĩ bữa chú ngủ say vừa rồi, tôi sẽ đòi quên bồi thường. Lão ấy là nhiều tiền lắm, đương nhiên không phải hôm nay, tôi cũng phải chú ý tới cảm xúc của lão chứ. Cảm ơn sự hào phóng của ông, lên há miệng cuối cùng chỉ nói được câu này. Hắn bước nhanh lên xe ngựa, trở lại phố Hoa Thủy Tiên, lúc này đã là hơn 7 giờ, trời tối ôm. Lấy chìa khóa mở cửa, lên thấy Melissa đang cởi mũ trao lên giá để mũ, Ben cười hỏi một câu thửa thái, em cũng mới về à? Lúc này cảm xúc phức tạp bàn nẫy bỗng chốc tàn sạch, toàn thân thoải mái hắn cảm thấy ấm áp Hôm nay trường em có tiết hoạt động thực tế Melissa giải thích nghiêm túc Tên người người thấy mùi đồ ăn giật mình, Ben hỏi theo bản năng Vậy ai đang nấu bữa tối Nói xong cả hắn và Melissa đồng thời đáp Benson với ngữ khí có vẻ kinh hoàng Lúc này nghe hai người nói chuyện Benson vừa đi ra khỏi phòng bếp vừa lau tay lên tạp dề mà nói Chẳng lợi a hai đứa không tin vào tay nghề của anh à Anh nhớ lúc Melissa còn chưa biết nấu ăn, lúc hai đứa còn nhỏ toàn chờ anh về, rồi nhìn anh nấu nướng với ánh mắt khát cao. Thực ra nấu nướng đơn giản lắm, ví dụ như thịt bò hầm khoai tây chẳng hạn, đầu tiên là nấu thịt bò, sau đó là thả khoai tây, rồi thêm gia vị nữa là xong. Len và Melissa liếc nhau đều im lặng, dợ lên dựa Len lại cười nói, Em cho rằng đã đến lúc thuê hậu gái rồi, ăn tối không đúng giờ thường xuyên, chắc không tốt cho sức khỏe. Nhưng em không mong lúc chúng ta nói chuyện là có người lạ ở bên cạnh. Như vậy sẽ khiến em cảm thấy không được tự nhiên. Theo bản năng, Melissa lại tìm lý do để phủ quyết. Lên vừa cửi áo khoác vừa cởi nói không phải để ý. Đúng lúc này mặt hắn cứng đờ, dừng động tác lại, nguy hiểm thật. Chuyết chút nữa tiện tay cởi luôn áo khoác mà súng thì vẫn còn ở dưới nách. Hục khục hắn hắng giọng vờ như không có gì xảy ra. Không cần phải để ý, chúng ta về nhà thì sẽ cho hầu gái về phòng cô ta nghỉ ngơi. Anh không nghĩ chẳng ai là không muốn nghỉ cả. Ờ, bắt buộc phải tìm người nào chịu khó học nấu ăn nữa. Anh không muốn tương lai phải chịu đựng sự tàn phá của thế lực đồ ăn bóng tối. Benson đứng ở cửa bếp gật đầu đồng ý. Cho lúc nào rảnh chúng ta có thể tới hiệp hội người hầu phụ giúp gia đình ở thành phố gần Bọn họ rất hiểu biết và có nguồn tài nguyên phong phú về chuyện này. Vâng, cứ quyết định thế đi. Tên bỏ qua ánh mắt không chút bằng lòng của Melissa. Ở nhà của tử tước Glylin ở khu Hoàng hậu Bách Lung, Audrey Hall dẫn theo hậu gái Annie, rời khỏi vũ hội lên tầng hai tới căn phòng ngủ mà tử tước bố trí từ trước. Dưới sự giúp đỡ của Annie, cô chậm rãi cởi bộ váy hoa lẹ và chiếc giày kiêu vũ nhẹ nhàng, rồi mặc chiếc áo choàng màu đen được chuẩn bị sẵn. Đội mũ lên, Audrey đứng trước gương bắt đầu quan sát bản thân. Cô thấy quá nửa khuôn mặt đã bị mũ trùm đầu che khuất, chỉ để lộ ra đôi môi duyên dáng. Áo tròn màu đen, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, cảm giác thâm trầm và bí ẩn. Đây chính là kiểu ăn mặc trong mơ của mình, Audrey mừng rỡ mà nghĩ. Còn không yên tâm cho lắm, cô lại kéo lớp mạng quan mỏng màu đen của chiếc mũ mềm màu lam ở dưới voan mong trùm đầu, khiến khuôn mặt càng trở nên mơ hồ. Không sai, chính là thế này. Audrey đút chân vào trong đôi ủng ngắn bằng da bò, rồi nghiêng đầu nói với Annie. Cô trở tuổi đây, bất kể ai đến cũng không được mở cửa. Annie nhìn cô chủ của mình với ánh mắt bất đắc dĩ cô chủ à, nhưng cô phải cam đoan rằng lần này không đi quá một giờ nhé cô phải tin tôi chứ mấy lần trước tôi luôn tuân thủ lời hứa mà Audrey cười tới ôm cô ta một cái rồi hôn lên má cô ta sau đó cô nhẹ nhàng lui ra sau vài bước đội lên mũ trùm xoay người theo cửa ngầm rời khỏi căn phòng ngủ cô đi một mạch tới cửa hông của nhà tử tước, thấy một cỗ xe ngựa chở sẵn ở đó Ghi Linh, chủ nhân của ngôi nhà đứng trong bóng tối liếc Audrey một cái rồi ca ngợi từ tận đáy lòng trang phục của cô thật là... Uh, theo từ mà Russell đại đế hay dùng để miêu tả, rất ngầu. Cảm ơn. Audrey khẽ nhức áo tràng lên, tao nhã và thoải mái cuối người thi lễ. Hai người lên xe ngựa rời khỏi khu biệt thự, chạy chừng mười phút thì tới một tòa nhà. Bên ngoài cửa, Audrey thấy người học việc. Tuyết quơ mà cô hay gặp gỡ với bạn của cô ta, rat ngau cam on audrey khe nhac ao trang len tao nha va thoai mai cui nguoi thi le hai nguoi tài, hút đi chát. Tuyết có mái tóc nâu hơi quăn đôi mắt màu lam nhạt mang theo vẻ biếng nhắc. Cô ta chỉ vào hút đít chát. Cô ấy là người thuyết phục xuất sắc, có thể giúp các vị lấy được thứ mà các vị muốn. Hút đít chắc khá thấp, chỉ chừng một mét rưỡi hay gì đó. Khuôn mặt cô ta đẹp đẽ và dịu dàng, nhưng chưa có trưởng thành hoàn toàn, trông còn khá ngây ngô. Tuy có mái tóc vàng ngang vai, khô và dối, lại một trong phục, à, mặc trang phục luyện tập của kỵ sĩ truyền thống, nhưng cô ta toát ra sự uy nghiêm, khó nói nên lời, và một sức hút khiến người ta phải tin tưởng. Audrey đã gặp cô ta vài lần, Các cười mà chào hỏi Hút tôi có thể tin cô được không Cô không phải lo Hút đi chắc cười rồi chia tay làm tư thế mời Ngay khi ta cất bước đuổi theo Ori bà tử tước grilin thêm một tiếng tinh vang lên Ori nhìn lại thấy một con Dao găm ba cạnh lóe sáng Lẳng lặng nằm ở bên chân của hút đi chắc Ori nhìn cô ta Cô ta nhìn Ori Cả hai quên cả việc nói chuyện Mười mấy giây sau hút đi chắc nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt con dao ba cạnh lên Giấu nó ra sau người Chúng ta phải phòng bị điều bất chắc Có người không đủ lý trí Không dễ bị thuyết phục Hút chắc nghiêm trang giải thích Audrey không lên tiếng chỉ gật đầu Rồi nhẹ giọng trả lời Tôi tin cô Đây là công cụ khiến một số kẻ phải bình tĩnh Ngồi xuống nói chuyện với chúng ta Phít quay sang nhìn mặt cỏ Bổ sung thêm một câu Bốn người không nói gì thêm tiếp tục bước đi Gõ lên trước cửa gỗ Cửa từ từ mở ra Ta tiến vào trạng thái khán giả Audrey thấy bên trong có không ít người đang ngồi giải rác, còn họ dùng đủ mọi cách để che giấu khuôn mặt thật, ví dụ như dùng mũ trùm, mặt nạ, nhưng cũng có kẻ mặc kẹ, cứ phơi bẩy khuôn mặt mình ra. Gần như trong chớp mắt Audrey, chú ý tới người đàn ông mặc áo tràng đen, ngồi trên sofa đơn. Người này cũng đội mũ trùm, giấu khuôn mặt trong bóng của chiếc mũ. Ông ta lặng lẽ nhìn khách tới, gây cho người ta cảm giác như cả bề trên đang nhìn xuống. Ánh mắt rất tự tin, nhưng vô cùng ghi tỏm luôn di chuyển trên người mình, hẹt như hai cái xúc tu trắng và trơn tuột đang định lột quần áo của ta ra. Audrey có giác quan sâu sắc, sự quan sát cẩn thận, phán đoán bình tĩnh, nhưng cả người suýt nổi da gà. Lúc này, Phít giới thiệu, đó là Ngài A, một người phi phạm rất mạnh, là người triệu tập buổi tụ hội bí ẩn này. Ngài A, nghe giống hẹt biệt hiệu của một tên tội phạm, chứ không phải danh hiệu của một nhân vật hùng mạnh, thần bí, hoàn toàn không thể sánh được với Ngài Kẻ Khờ người có thể so sánh với ngài kẻ khờ hẳn phải là thần linh hoặc các nhân vật lớn gần với thần linh rồi nghĩ thế Audrey cũng cảm thấy rất ưu việt cô bình tĩnh liếc ngài A một cái hạ nhọn giọng nói với Phít và ông ta có sự tích gì không từ tước Glylin cũng mặc áo choàng đội mũ trùm đầu tỏ ra rất tò mò về chuyện này chat nghiêm túc đáp từng có mấy lần người phi phạm ở danh sách 8 thậm chí danh sách 7 theo dõi ngài A định ra tay với ông ta Nhưng cuối cùng bọn họ đều biến mất. Đúng là một người phi phạm hùng mạnh, Rilin ca ngợi, lặp lại lời giới thiệu lúc nãy. Trong lúc nói chuyện, bốn người họ tiến vào trong nhà, người canh gác lập tức đóng cửa lại. Khi thích ứng được với ánh sáng của đèn khí ga, Audrey nhìn thấy hai chiếc bảng đen dựng thẳng ở phía trước, bên trên là những hàng chữ. Lúc này cầm một điếu xì gà, nhưng chưa châm lửa, Phít khẽ nói. Đây là nhu cầu của mỗi một thành viên tụ hội, chắc là cô hiểu. Rất nhiều người không muốn người khác biết mình có gì để tránh bị kẻ tham lam nhìn vào cho nên bọn họ sẽ viết nặc danh lên chiếc bảng đen này những gì mình muốn hoặc muốn bán cái gì kèm theo đó là giã cả đại khái và yêu cầu về vật phẩm. Audrey khẽ gật đầu không thèm quan sát thành viên mà nhìn thẳng vào mấy cái mục ở trên bảng đen bên trái. Cần một đôi mắt của cá ma hàn trưởng thành cho bụi do án đinh để lại 165 bảng, bút ký của Rousseau Đại Đế trang trang 20 bảng Đọc tới đây Audrey không cách nào duy trì được trạng thái khán giả nữa, cô vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn, giá của chúng nó quá ư là rẻ đi, cô nghĩ vừa kích động vừa mừng rỡ, vừa đi vừa đọc thêm, hoa tiếng khóc trẻ sơ sinh một bông 200 bảng, bột sắc ướp 10 gram 5 bảng, chất nhầy của người cá 30ml 29 bảng, hương thuốc ma dược ở danh sách 8, cảnh sát trưởng 450 bảng, rẻ, quá rẻ. Giá của vật liệu phi phạm còn chưa tới 300 bảng Henry vừa đọc mắt vừa tỏa sáng rồi theo mọi người tìm chỗ ngồi lúc này hút đi chat ghé vào bên tai cô cá hỏi cô muốn cái gì Henry hô hấp dồn dập câu nói chữ danh của Russell đại đế tức thể hiện lên trong đầu Tôi muốn tất cả cô có hai người anh trai nên không tới lượt cô thừa kế tước vị và tài sản nhưng là cô bé mà bố mẹ và anh trai yêu thương hết mực cô có số bất động sản đất đai trại chăn nuôi tài nguyên khoáng sản, châu báu cổ phiếu, cổ phần công ty và công trái có giá trị 300.000 bảng trên danh nghĩa. Đây được coi là gia sản mà cô được chia cho. Nhưng khi bá tước họ cha cô mất hoặc là cô lập gia đình, như vậy cũng chỉ là trên danh nghĩa, hàng năm sẽ nhận được số tiền tương ứng. Tuy vậy một năm cô nhận được từ 15 tới 20.000 bảng tiền lời, cũng coi như là hạng có số má trong giới nữ quý tộc của toàn bộ vương quốc Ruen đương nhiên là một quý tộc có rất nhiều thứ phải chi tiêu, không thể thiếu. Hơn nữa, cô đã lấy tiền lời hàng năm, không thể chuyên di cũng tìm cha mẹ đòi tiền. Cô kiềm chế bản thân dè rặt đắp. Tạm thời tôi chỉ muốn mua bút ký của Rousseau Đại Đế. Tôi là người sùng bái ông ta, cho rằng ký hiệu hoặc chữ viết đặc biệt mà ông ấy sáng tạo ra, nó có một sứ sức mạnh thần bí nào đó. Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được cách để tỏ hợp chúng lại một cách chính xác mà thôi. Audrey, mày càng lúc càng giả dối rồi. Cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Audrey vừa nói xong một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng với gilet đen ngồi ghế bên cạnh kích động phụ họa theo. Đúng, chính là thế đó. Cuối cùng tôi đã gặp được người có chung quan điểm với mình. Tôi chính là người có ba trang bút ký kia. Hiện giờ tôi có thể bán cho cô luôn. Audrey ngờ ngác sau đó mỉm cười trả lời. Vậy xin phép để tôi thể hiện sự cám ơn của mình. Cô lấy ra hai tờ mười bảng đưa cho đối phương rồi nhận ba trang nhật ký của Rousseau Đại Đế. Đương nhiên người đây không biết nó là nhật ký, mà chỉ gọi là bút ký thôi. Cô nhận lấy rồi lật xem, xác nhận chữ viết tương tự với những tờ nhật ký mình đã có. Cô cất chúng đi, rồi khắc hỏi hút và phít. Nếu bút ký là giả, thì có thể tìm ai? Ngài A ư? Đúng vậy, Ngài A không cho phép tụ hội chúng ta xảy ra chuyện lừa gạt. À, đúng rồi, tôi cũng có thể phán xử giúp cô. Hút đi chát trả lời theo kiểu nóng lòng muốn thử. Tôi biết rồi. Audrey tiến vào trạng thái khán giả. Bắt đầu quan sát người vi phạm và hàng ngũ những người vi phạm dự bị ở nơi này. Bởi vì người trẻ tuổi ban nãy rất kích động khiến nhiều người chú ý tới nơi này, lén hoặc là quang minh chính đại quan sát Audrey và Greelin, nhưng rất ít ánh mắt có thể xuyên qua lớp mũ trùm đầu. Sofa, ghế dựa, bàn trà, đặt giải rác khắp căn phòng, tất cả đều hướng tới bảng đen, chất liệu gỗ khá bình thường, chứng tỏ ngài A, người triệu tập tụ hội này không phải là quý tộc nên khá tùy tiện về mặt này. Với vẻ tự tin mà ông ta thể hiện ra ngoài thì chắc chắn sẽ không phải ngụy trang làm gì. Audrey đảo mắt tỉnh táo mà quan sát. Ngài A quan sát tất cả quý cô, quý bà nơi này, ánh mắt thường dừng lại trên người mấy cô gái xinh đẹp. Ông ta là kẻ háo sắc. Vì sao ông ta cứ nhìn mình mãi thế? Ông ta có thể xuyên qua mạng che mặt sau. Đoán tới đây Audrey giật mình cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt vào một con ruồi nhưng cô nhanh chóng yên tâm bởi cô phát hiện ngài A không nhìn cô mà và những cô gái khác nữa điều này cho thấy ông ta không thể nhìn xuyên qua lớp vải được thị lực của ông ta là rất xuất sắc dường như đang quan sát mình ở khoảng cách gần trong lúc thế này thì tác dụng của mũ trùm là rất nhỏ Audrey im lặng nhìn người khác giao dịch nắm bắt một phần về tình hình của những người ở đây lúc này người hầu của ngài A đi tới đã nói với bốn người các vị có thể viết nhu cầu của mình lên giấy hoặc có thể nhân lúc nghỉ ngơi sang phòng bên cạnh viết đồ muốn bán lên bảng Phít người điếu xì gà, cảnh giác nhìn quanh một vòng. Các gì có muốn phương thuốc của danh sách chín không? Trong quãng thời gian này cô hết lòng tuân thủ lời hứa, nói tất cả thông tin mà cô biết về danh sách đường tắt cho Audrey và tử tước Rilin. Audrey làm bộ suy nghĩ một lát rồi nói, Khán giả, tôi muốn trở thành khán giả. À còn có muốn danh sách sau là người đọc tâm nữa? Nghĩ tới việc mai sau phải thường xuyên tiếp, tiếp xúc với phít và hút ít chát sớm muộn cũng bị bọn họ phát hiện ra mình là người phi phạm, là khán giả cho nên cô nhận cơ hội này đưa chuyện này ra ngoài để hoàn toàn che giấu sự tồn tại của hội bài Tarot. Tuy làm vậy thì sẽ bị lãng phí một khoản tiền nhưng đáng giá. Harry lặng lẽ tự khen mình một câu. Cùng lúc đó cô phát hiện hút đít chát liên tục nhìn về phía bảng đen vừa khát khao lại vừa ủ rũ. Hút bảo mình rằng danh sách tám tương ứng của trọng tài là quan trị an. Cô ấy đang nhìn phương thuốc giá trị 450 bảng kia sao? Ờ, có thể thấy cô ta rất muốn phương thuốc này. Cô ta trở thành trọng tài đã hơn một năm, vẫn luôn đóng vai trọng tài mà không hề hay biết. Như vậy chắc là đã tiêu hóa xong ma dược rồi. Tất cả chứng minh một điều, hút, thiếu tiền. Khi Audrey thẩm suy đán, từ tước Quy Linh đã nói ra sự lựa chọn của mình, dược sư, tôi cần phương thuốc danh sách chín của dược sư. Cái ánh mắt của Audrey, phít và hút nhìn tới. Anh ta cười khi khi mà giải thích Với tôi mà nói có được sức khỏe không bệnh tật và bị thương mới là chuyện quan trọng nhất Đúng là một sự lựa chọn lý trí Tôi cũng từng mơ làm dược sư Hít thở dài cười nói Cô có khí chất, biếng nhác và xa suốt Sau khi quyết định xong đám người Ori viết những gì mình cần lên giấy rồi giao cho người hầu Sau đó nhìn gã lượn một vòng hỏi từng người một thu thập không ít những mảnh giấy Người hầu gom chúng lại rồi giao cho người phụ trách bảng để cậu ta viết lên cần phương thuốc ma dược khán giả và người độc tâm, giá cả có thể trao đổi trực tiếp. Mỗi khi viết yêu cầu nào lên thì người hầu sẽ đọc ba lần. Nếu ai cảm thấy hứng thú thì sẽ âm thầm xin một phòng để hoàn thành giao dịch với sự trợ giúp của người hầu. Chờ đợi một lúc mà Audrey và Cleelene mãi không thấy ai muốn giao dịch cho nên đều tỏ ra thất vọng. Đúng lúc đài một người hầu đi tới bên cạnh Audrey đưa cho cô một tờ giấy đã gấp gọn. Ngài A tặng cho cô. Người hầu hạ nhỏ giọng nói Ori dỏ tờ giấy ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên đó có viết có ứng thú với phương thuốc của các danh sách chín khác không? Ori khẽ nhếch môi tỏ vẹ kinh thường, rồi viết lên chỗ quẩn trống trên tờ giấy, tôi chứng thú với khán giả. Cô gấp giấy lại rồi đưa cho người hầu, nhìn đối phương giao cho Ngài A. Ngài A mở ra liếc nhìn không lên tiếng, im lặng nhìn các thành viên trong buổi tụ hội. Nhưng Ori sâu sắc nhận thấy tờ giấy lặng lẽ bốc cháy, hóa thành trò bụi rơi xuống đất mười phút sau, ngài A nói đã tới giai đoạn nghỉ, có thể tự nhiên trao đổi. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi bán nhật ký của Russell tới gần Audrey, hưng phấn nói: tôi đã phá giải được một phần các ký hiệu đặc biệt của Russell Đại Đế, cũng áp dụng nó lên bản thân, nhận được năng lực không tệ, vô hướng thú không. Audrey lập tức nhớ tới mình từng hỏi ngài kẻ khờ rằng chữ viết đặc biệt trong nhật ký của Russell Đại Đế có năng lực thần kỳ nào không, và đáp án của ngài ấy chính là. Trừ phi vị thần linh nào đó cảm tưởng thú, cô nhìn thanh niên trước mặt ngẫm nghĩ rồi rồi hỏi, anh nhận được năng lực gì vậy? Người kia hưng phấn trả lời, tôi càng khỏe hơn. Ori nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, xin lỗi nha, tôi thích tự mình nghiên cứu hơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô tiếp tục quan sát buổi tụ hội này, lấy được rất nhiều thông tin hữu dụng, đó là phán đoán sơ qua rằng có các thành viên với nghề nghiệp bình thường như bác sĩ, luật sư. Nửa giờ trôi qua, đám người Ori đứng dậy đi về. Cô về tới biệt thự của tử tước Quy Linh, chờ tới tận khi vũ hội kết thúc, tầm 10 giờ tối, Ori về tới nhà. Cô đang định để hậu gái chuẩn bị nước tắm thì chợt thấy sushi, liếc mắt ra hiệu với mình. Ôi, nó nháy mắt ra hiệu kìa, Ori vẫn cảm thấy cảm xúc của mình trở nên phức tạp. Tìm lý do khiến đám hậu gái tạm thời rời khỏi căn phòng, Ori khóa trái cửa lại, quay đầu nhìn chú chó sushi. Mặc dù cô chưa biết có thể coi nó là thú cưng của mình không, nhưng nói Mì nghe được, à không, gặp được phải chuyện gì à? Susi điểm tĩnh ngồi đó, câu một tiếng làm rung không khí chung quanh mà nói Đúng vậy, lúc ở thư phòng tôi nghe bá tước bàn bạc với các nghị sĩ rằng vua và thủ tướng đã đạt được thỏa thuận chung, từ bỏ kế hoạch trả thù đế quốc phu sặc ở bờ đông của Ba Lam trong thời gian ngắn Bờ đông Ba Lam là đâu vậy? Thế Susi học được tiếng ruen với tốc độ kinh người Audrey lại càng cảm thấy phức tạp. Cô im lặng vài giây rồi mới nói ngày mai ta sẽ cho mi một tấm bản đồ. Ok, Sushi vui vẻ trả lời. Vua và Thủ tướng cho rằng chuyện quan trọng hiện tại là đẩy mạnh kế hoạch cải cách lúc trước dùng cuộc thi công khai để tìm nhân viên chính phủ còn họ hy vọng có thể khiến Thượng Viện và hạ Viện thông qua kế hoạch này trước tháng 10. Thật à, Audrey vui mừng hỏi lại đây chính là chuyện đầu tiên mà cô dùng năng lực của bản thân để dẫn dắt sau khi trở thành khán giả nếu có thể trở thành sự thực sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng thành tựu. sushi đáp rất thành thật. tôi không thể cho cô đáp án khẳng định được. đó chỉ là nội dung mà tôi nghe được. thậm chí tôi còn chẳng hiểu chúng nghĩa là gì. dù sao tôi cũng chỉ là một con chó mới bắt đầu học tập thôi. aurie ngơ ra dây lát rồi chợt mỉm cười nói. sushi, mi đã rất giỏi rồi. đây là phần thưởng của mi. cô lấy từ trong tủ treo quần áo được trang trí rất lộng lẫy ra một cái túi. cô xé miệng túi ra rồi đẻ vào trước mặt của sushi. Đây chính là bánh bích quy, do công ty thú cưng yêu thích bách lung, làm ra từ bột mì, rau dưa và thịt, là thứ mà sushi rất thích ăn. Sushi ngồi ngay ngắn hít hít mấy cái, dơ một bản chân lên, như đang suy nghĩ mình nên ăn thế nào, để phù hợp với thân phận hiện tại. Vài giây sau nó bỏ qua việc suy nghĩ, tuần theo bản năng lao thẳng tới, gặm túi bánh quy, rồi phi thẳng ra cửa phòng. Nó đứng thẳng người lên, dơ móng mở cửa, đi ra ngoài rồi trốn vào trong bóng tối bắt đầu hưởng dụng đồ ăn vặt chiều chủ nhật sau khi ngủ bù cho đợt thiếu ngủ vì phải canh gác cửa china lên đi xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định tới quán bà ác long một lần nữa lúc trước hắn định dùng phương pháp bói toán tìm kiếm quái vật Amison để nghiên cứu về nguyên nhân mà dạo gần đây ta trở nên kỳ quặc như vậy nhưng bị kẻ trừng phạt đột nhiên mất khống chế cắt ngang cho nên phải chờ tới hôm nay mới tìm đi qua phòng bóng bàn lại tới chợ đèn dưới lòng đất Lần này, Clint không cần phải tìm kiếm mà đã thấy Amison run rẩy trong một góc. Thanh niên có mái tóc đen rối bù bóng nhảy với sắc mặt tái nhợt thấy Clint tới gần, thì lập tức che mặt lại, dựa sát vào bức tường định di chuyển tới cửa hông. Nhưng Clint đã bước nhanh tới chặn trước người anh ta, lặng lẽ gõ răng nành hai cái. Trong linh thị quán, khí chàng của Amison không khỏe mạnh là bao, mọi màu sắc đều nhạt và tối. Nói cách khác dù anh ta không bị bệnh nặng gì, nhưng cơ thể rất suy nhược. Cùng lúc đó thì Clint phát hiện màu sắc cảm xúc của quái vật này. Toát ra sự sợ hãi và căng thẳng, hoàn toàn thiếu mất màu lam, suy nghĩ của lý trí. Thẻ tinh linh của anh ta bích trương ra từ sâu trong thẻ dĩ thái trong suốt, không màu, đồng nhất, hẹt như là được tạo thành từ ánh sáng tinh thuần. Đây là đặc trưng của quái vật bẩm sinh sao? Lên khẽ gật đầu, hắn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt Amison, rồi hỏi thẳng Dạo này anh nhìn thấy cái gì? Gặp phải chuyện gì? Tại sao lại núp ở trong góc mà run rẩy? Nói rằng tất cả sẽ chết và tất cả đều là xác chết. Lúc này Amison cúi đầu nhìn mũi chân mình, dường như không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Anh ta mặc quần dài màu lam xám với áo lót bằng sợi đay cũ, rách, run rẩy toàn thân, hoảng sợ đáp: Không không, tôi không thấy gì hết. Tôi chỉ mơ thôi. Trong mơ chỗ nào cũng có máu, xác chết la liệt khắp mặt đất. Hu hu, trong số đó có cả tôi, có cả tôi nữa. Tôi sắp chết rồi. Tôi không muốn chết không muốn chết đâu." Anh ta vừa cười vừa khóc, những gì anh ta nói khiến Klen cảm thấy suy nghĩ của mình rối bời theo. Cắn khẽ dây huyệt thái dương, rồi trầm giọng hỏi lại, "Tại sao anh lại sợ tôi?" Amazon sững sốt vài giây, đột nhiên ngồi xổm xuống hô lên với vẻ mặt sợ hãi tột độ, "Đừng mà, đừng mà." Nhiều ánh mắt đổ dồn về bên này làm Klen lập tức cảm thấy xấu hổ, "Tôi có làm gì anh đâu?" Sao anh lại kêu lên như thể tôi vừa làm gì ấy vậy? Hắn cười gượng hai tiếng thấy amison cuộn người lại run rẩy chỉ cầu xin tha thứ chứ không nói gì khác hắn đành phải lui ra vài bước và như đi ngang qua có lẽ phải hỏi thầy a -cốt xem sao chỉ là tuần trước nữa thầy đã đi nghỉ ở vùng phía bắc của đế quốc phu sặc phải đến thứ năm tuần sau mới về trước đó thì ta sẽ báo cho đội trưởng đã lên che miệng ngáp một cái rồi quay người rời khỏi chợ đen ok như vậy thì chúng ta sẽ à, dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.